Ông cây đợi thỏ. Hằng ngày tôi thường ngồi dưới một gốc cây to, chờ đợi con thỏ mang tên tình yêu. Nghe nói, có người đã nhìn thấy nó chạy qua đây. Cây càng ngày càng cao, cành lá trở nên sum suê, tôi vẫn không thay đổi tâm nguyện. Một hôm con hưu tên là Trông Trắng chạy qua, chúng tôi cùng nhau tâm sự. Sau đó, nó chạy đi, một con chim bồ câu tên là Vui Vẻ bay qua, cùng với tôi khiêu vũ và ca hát, rồi nó bay về phía trời xanh. Một con chó trung thành chạy qua, chúng tôi cùng chơi cờ, nó cũng đi mất. Và còn nữa, một con chim sẻ có tên lãng mạn lượn qua, một con cáo tên mê hoặc, một con linh dương gọi là dịu dàng cũng lần lượt đến, chúng tôi nói chuyện vui vẻ rồi chúng lần lượt ra đi. Tôi vẫn thế, vẫn cứ đợi con thỏ kia, nhưng sao chẳng thấy nó đâu cả. Cuối cùng một con sóc gọi là Hy vọng đã mang đến cho tôi tin tức về con thỏ tình yêu. Nó nói: Tình yêu đã qua đây rất nhiều lần rồi. Tôi nói, làm gì có? Tôi vẫn đợi ở đây mà. Sóc nói, khi anh nói chuyện với Trâm Trắng, vui vẻ, trung thành, lãng mạn, mê hoặc và dịu dàng thì tình yêu cũng đứng ở bên cạnh, nhưng anh đã không nhận ra.